Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cái này, Giản Đức nhiều nhíu cái tay anh đang ôm bên hông cô. Anh Nhiên, anh thật không ngoan chút nào. Giọng Hà Nhi buồn bã. Ừm. Em không khổ, từ trước không khổ, hiện tại cũng không khổ, sau này cũng sẽ không khổ. Hô hấp Giản Đức nhẹ nhàng, bình tĩnh. Thời điểm ở cùng anh, em đã sớm biết anh là loại người gì, quá khứ của anh, những gì anh đã trải qua, tính cách của anh, em đã chuẩn bị tốt. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ cùng anh đối mặt." Hàn Nhi vẫn muốn phản bác nhiều cú, giọng nói run rẩy chỉ nói ra được một từ đơn. "Ừ, dàn Tích. Diêu Di Chi làm anh tổn thương, cũng đi làm phiền em, nếu anh vì muốn em hết giận mà làm cô ấy bị thương, giết chết hay làm cho cô ấy bị đàn phế, anh cũng không trốn thoát được, sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Nhiên, anh là chồng em, là ba của Minh Minh." Cô dừng lại một chút mới nói tiếp. Em không cho phép anh để giác chuyện gì Em ngưỡng giống may mắn vạn năm của em Để chân ăn an anh Cũng không muốn anh trở nên cực đoan mà phạm sai lầm Em có thể bình an sinh nở Là do ông trời thương Nếu em thật sự để giác chuyện Hạ nhìn nhanh chóng gắt ngang nói tiếp Em đi đâu anh để theo đó Em còn sống Anh sẽ sống tốt cùng em Em chết cho dù em lên trời hay sống đất Anh cũng sẽ đi theo em không nói một lời Giọng nói của Hạ Nhiên bình tĩnh như một nghi thức, kết quả tốt xấu không quan trọng, quan trọng là ở bên em. Giản Lịch xúc động, quay người lại, ôm chặt Hạ Nhiên vào trong lồng ngực. "Về xong, nếu có gặp chuyện gì lớn lao, anh cũng không được dễ dàng động thủ đánh nhau. Được, anh sẽ làm tấm gương tốt cho Minh Minh. Có việc cũng không cần gánh vác một mình. Không quan hệ, mà vai của người đàn ông là dùng để che chở cho phụ nữ." Giản Lịch nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Em sẽ không rời khỏi anh." chắc chắn, em không rời khỏi anh được. A, tự tin như vậy sao? Giản Tích hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh tra vào em một cái em liền ướt. Giản Tích, lý do này thật tuyệt nha. Giản Nghiêm Thanh nghiém hỏi lắm, mới có được 2 ngày cuối tuần, hai ngày này đều ở nhà cùng Đào Khê Hồng chăm sóc hoa cỏ. Đào Thiên Lai hiện tại, tiếng nói đã có chút sức nặng, ý hiếp người đại diện Lý Tiểu Cường cho cậu nghĩ, nếu không sẽ đòi người đại diện Dạo ra hiện tại câu cũng nổi tiếng, có rất nhiều tài nguyên. Giản Tích màn điên mày mày về nhà ba mẹ, mở miệng hỏi: "Em cùng Kiều Anh Hậu giúp cô là thế nào? Tin tức trên mạng đều thật ra giả giả à? Đừng nhắc đến nữa, phiền phức lắm. Nàng đi này là lớn, em chưa từng thấy qua người nào ra nhân điển như vậy." Giản Tích trêu: "Đừng nói vậy, Kiều Thù có ghế thời diễn xuất cực tốt, ánh mắt cực kỳ xanh đẹp, cô ấy có điều kiện tốt như vậy, kỹ thuật diễn xuất còn được cải thiện hàng ngày, thật sự không dữ chẳng tí nào." Gia đình cô ấy làm kinh doanh Cực kỳ giàu có Trên trúc vào giới giải trí Làm gì không biết Sai ơi là sai Đào tiên lai like khinh thường Ba em là thị trường đấy Đào tiên lai kinh thường Em còn sai hơn Nói cũng có lý Đào tiên lai like đang ăn dâu tay Một trái lại một trái Lần trước em có nghe lão giàn nói chuyện với thử ký Ba chúng ta có khả năng lại tiếp tục lên trước Không được bàn đến chuyện đấy Giàn tích nhắc nhở Quy định của gia đình Hay Tiếp tục nói đến chuyện của em với kiểu thù đi Đào tiên lai like nhanh chóng nh Bọn em ăn Tết lớn, lần đầu gặp nhau đã đánh nhau một trận. Giản Tế, nhưng mà em không thắng được, mày nói chứ, cô ta thân thủ lợi hại. Nàng đi lại kích động muốn chết, bỏ ra cày xuống. Một cái đá chân thôi, cũng có thể đá cho đầu em nứt ra, một cái quét chân thôi, cũng có thể làm cho ngực em xanh xanh tím tím một mảng to. Giản Tế, ai rước cô ta đúng là xu xiếu. Nàng đi lại nói tiếp, em rửa mắt mong chờ xem cái thứ chiều đó là ai. Giản Tế thở dài, Quý Ninh, giới giải trí của bọn em chỉ thật sự không hiểu được. Tóm lại, em phải chú ý an toàn, cũng chú ý đến ảnh hưởng của dư luận một chút. Buổi tối, Hạ Nhiên trở về, người môn nhà ăn xong cơm chiều, liền ngồi vào sofa ở phòng khách. Sự kiện quan trọng nhất của hôm nay là đặt tên cho Minh Minh. Nhũ danh đã định từ sớm, nhưng tên đầy đủ vẫn chưa quyết định được. Giản Nghiêm Thanh nói, "Hạ Nhiên, còn với tiểu thích là ba mẹ của Minh Minh, nghe ý kiến của tụi con trước." Giản Lịch mở vở ghế chỗ ra, giọng nói rõ ràng, "Con có nghĩ đến mấy cái tên?" Con sẽ nói cho mọi người nghe thử Hạ Thiên Giao, ngụ ý cảm tạ trời cao Được không? Người một nhà Nhìn thấy mười tình khó sợ của cả nhà Giản Tích nói Không sao, còn có tình khác Hạ Phúc Lâm, ngụ ý thịnh vượng Phúc đến nhà Người một nhà Hạ Nhân để tay lên vai của Giản Tích Do dự một lát hỏi Phúc Lâm, con chúng ta là con gái Em muốn nó trở thành hoàng đế sao? Nói lên like cười ha ha Siêu chuối, siêu cũ, chị Nhìn chị cũng thở thượng lắm mà Sao lại cho những cái tên vừa nghe đã thấy như được đào mộ lên vậy?" Gian Nick mân mà mày ủ ê, người đầu nhìn Hà Nhiên. "Công dễ nghe sao?" Hà Nhiên cười rộ lên, nên mặt ở khóe mắt kì cười cũng lộ ra, nhờ giọng ăn ủi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net